các bạn đón nghe câu chuyện mắt thổi đèn tập thứ bảy thị vườn tường tây trường thứ hai mươi bản kim phong qua giọng đọc của nguyễn thành thực hiện naidiều.com có trận hai trận liên tiếp, sợ rằng không phát được bình sơn sẽ ảnh hưởng đến địa vị và tiến tâm của mình trong giới lục lâm. Này nghe ban sơn đạo nhân gà cô nói có một pho ban sơn phân giáp thuật có thể thi triển thì như mở cờ trong bụng vội nói không biết thuật này có thể dùng thế nào tôi muốn nghe cho kỹ nếu quả thật dùng được lập tức phong đài bái tướng. Gà cô nói. Đào mộ bằng thuật Không có nghĩa là không cần sức Muốn đào mộ cổ trong núi Bình Sơn Bắt buộc khai phái Ban sơn sản lĩnh Phải cùng chung tay Còn về thuật bàn sơn phân giáp thuật Anh ta thoáng trầm ngâm Đoạn nói tiếp Thiệt nghĩ Nguyên lý thiên nhân tương ứng Có trong xuân thù Chu dịch Cùng kỳ chép lại chuyện dư ương Dư khánh Nghe nói một kim hiểu ý Dùng dịch đào mộ là do kế thừa từ đời xưa Pháp thuật của Ban Sơn Đạo Nhân cũng đã có lại lịch trên ngàn năm Có điều Ban Sơn phân giáp thuật Không giống với bất kỳ phương thuật nào trên đời Tùy theo đuổi sinh khắc chế hóa Nhưng lại không xuất phát từ nguyên lý ngũ hành sinh khắc của dịch Vạn sự vạn vật trên đời Dù mạnh đến đầu cũng có cái chế ngự Cường nhật sinh khắc chế ngự lẫn nhau Đó chính là thuật của phái Ban Sơn Cả gồ cho rằng sau núi Bình Sơn có vô số loại độc vật sinh trưởng tu luyện nhờ vào dược tính trong núi sớm muộn gì cũng sinh ra hỏa lớn dù không đã bới ngô mộ cổ thì cũng phải trừ khử tận gốc mới họa này nhưng việc cần kiếp trước tiền là phải tìm xung quanh Bình Sơn xem có vật gì thiên tạo khắc chế được đám độc vật trong núi kia không lão Trần là người tinh nhanh nghe xong liền bừng tỉnh Có cầu yếu khắc mạnh Chẳng ở hình dáng to nhỏ cũng như một con rắn lục ba tấc Có thể cắn chết một con Mãng xà dài mấy trưởng Chỉ cần tìm ra bóng vật Khắc yêu trừ độc Thì lo gì không quẩn được ngôi mổ cổ Trong núi Bình Sơn lão lộ vẻ xúc động Đập bàn đứng dậy họa theo Nghe lời vàng ngọc của người quân tử Thực đúng như vét mây nhìn thấy mặt trời Thiệt nghị Loài độc vật trăm năm tuổi Ẩn mình trong lòng mộ cổ kia Hấp thụ được khí trong núi Và âm khí của địa cung Làm lè hại người Hậu quả thật côn lượng Phái xả lĩnh chúng tôi Dẫu không hàm dành châu báu trong mộ cổ Cũng nhất định phải tiêu diệt sạch bọn chúng Việc công đức này Mà làm đến tận cùng Không chừng còn nhờ đó Mà thành tiên nữa à Lão sườn này vốn chẳng tin gì chuyện thần phật tu tiền. lúc này nói vậy chẳng qua muốn để ban sơn đạo nhân biết rằng nhân tài hào hán của thượng thắng sơn không phải chỉ trăm trăm đạo mộ miêu cầu tài vật mà vẫn luôn có lòng cứu giúp muôn dân. hai người bàn bạc rất lâu, sau cùng có quyết định cải trang thay đổi hình dạng, lại là một chuyến tới mấy bạn người miêu quanh núi bình sơn gà gồ Tuy sát khí lộ rõ giữa hai hàng chất mày, Nhưng anh ta Lát lộn núi rừng đát lâu Lại thông thuộc phương ngữ các nơi Hiểu rõ phong tục tập quán Nếu có cải trang thành thanh niên băng gia miêu Thì chỉ cần Không đụng phải cao thủ trong giới lục lâm Chắc chắn sẽ không bao giờ bài lộ Lão Trần đã quen làm thủ lĩnh thường Thắng Sơn Thoạt nhìn là biết ngay là dân giang hồ Chứ dứt khoát Chẳng phải hạng con buôn gì Vì vậy chỉ có thể cải trang thành thầy bói xem tướng Hoặc thầy địa lý xem phong thủy Bằng không thì nghệ nhân một trong 72 nghề Cuối cùng gà gô đánh giúp láo cải trang thành gã thợ mộc học việc Ở tường Tây có nhiều nhà sản Thường có cánh thợ mộc vượt núi xuyên bản Giúp người dân dựng nhà sửa cửa đổi lấy sơn vật nguy sinh Ở đây sơn dân, dân gọi họ là thợ buộc lầu Chẳng quản núi sâu rừng rậm Chỉ cần nơi nào có làng bản sơn dân sinh sống, là nơi đó có dấu vết của thợ buộc lầu, nên có đóng giả chắc cũng không bị nghi ngờ mảy may Lót trần thân phận cao quý, đi đến đầu cũng phải kéo theo vô số tay chân thuộc hạ. Này gác câm ma lạc và hoa ma linh đều đã chết, đám trộm mộ xả lính sẽ có thể yên tâm để thủ lĩnh một thân một mình lên núi cùng ban sơn đạo nhân. Là Lão Oài thì thương tích đầy mình Vẫn chưa lành không thể đi theo Cuối cùng chỉ đành để cho Hồng Cô Nương Đi với Lão và Gà Gô Ngoài ra Còn có 20 tay súng Âm thầm theo sau tiếp ứng đám lính của la Lão oai Hết đảo bới lại cho nổ mịn trên núi Bình Sơn ồn ào huyên áo kinh động Tới mấy phiên quân cùng đám sơn tặc Thổ phỉ lân cận Bọn người đó không phải Vây cánh Thượng Thắng Sơn Nhìn thấy mộ cổ Bình Sơn cũng thèm chảy nước rãi chỉ vì thế lực không bằng La Lá Hoài lại thấy đám trộm xả lính bị ăn quả đắng nên mới không dám manh động dù vậy chúng vẫn cứ mật thám lần là nghe ngóng định thừa cơ kiếm chút cơm thừa canh cạn thế nên trộm sỏ phép xả lính lần này đích thân lên núi thăm dò quả thật vô cùng mạo hiểm nhất định phải chuẩn bị chú đáo tránh xảy ra bất trắc gì Gà gồ thấy thế có vẻ xem thường. Dấu mày đợi mãi hồi lâu, lão trần mấy bố trí xong xuôi, cùng anh ta và hồng cồn đường ba người cải trang thành thợ buộc lầu, lại ép tay người miêu bị bắt theo, làm hướng dẫn viên lúc trước dẫn đường khởi hành xuống lão hùng lĩnh tiến vào vùng thâm sơn. Quanh núi Bình Sơn dần sinh sống thừa thớt, nên chỉ lác đác có mấy bản làng dân làng bản Nam ở gần nhất đã bị bọn công binh dọa cho chết kiếp, đều đã bỏ củi chạy lên người, nhờ có tay người miêu dẫn đường, đám người gà gô xuyên qua một khe sâu trong núi tiến thẳng về bản Bắc. Đoạn đường này càng đi càng nguy hiểm, hầu như đều là rừng rậm nguyên sinh không có lối mòn. Thông thường để miêu tả cảnh sắc non nước, người ta thường dùng từ Mỹ lệ, nhưng với khe núi vẫn được dân bản địa gọi là khe sa này chỉ có thể dùng một từ kỳ mỹ để hình dung nhìn ra trước mặt kỳ phong sàn sắt quái thạch bắc ngàn sâu trong khe núi vài trăm mét có hàng ngàn ngọn ngũ đá thẳng tắp cao vút muôn hình vạn trạng chĩa lên trời xanh trong khe núi mây trời lồng lộng sương trắng cuộn bay tầng tầng lớp lớp những mỏm đá hình thù kỳ quái lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mù khắp dọc đường đi đầu đầu cũng thấy những phong cảnh kỳ vĩ như vậy mày có anh chàng người miêu thông thuộc địa hình nên cả bọn cũng không sợ lạc đường rớt trốn núi non kỳ quái này tay người miêu vốn nhát như thỏ đế biết bọn lão trần là đầu đảng phiên quân thì hầu hạ hết mực cẩn thận nào dám có gan bỏ trốn lại thêm anh ta dốc sao cũng là một yên khách tất cả nghiện thuốc phiện theo cách gọi của sơn dân Đàm lính dưới chướng là lão hoài Người nào người nấy đều hai tay hai súng Một cái để giết người Một cái để diệt thuốc Có lần anh ta được hưởng sái Một ít cao phúc thỏ Thứ cao thuốc thượng đẳng Mà ngày thường có nằm mơ Cũng không dám nghĩ đến Chưa bao giờ được bữa sáng khoái để mê đến vậy Cho nên đã quyết một lòng một dạ Theo hầu lão trần Khe xà đào Một đầu thông với bình sơn đầu còn lại thông với bản bắc lớn nhất trong vùng, tuy khoảng cách theo đường chim bay không xa, nhưng đường bộ hiểm trở nên ít người qua lại. Nhóm người lác trần đi theo anh chàng người miêu, vượt núi trên rừng cả ngày lẫn đêm. Tại mở sáng ngày hôm sau, thì nghe thấy tiếng gà gáy râm ran, rốt cuộc đã tới được bản bắc. Bản bắc còn có tên gọi là bản kim phong hình thành từ vài trăm năm trước, là đời cư ngụ trong nhóm người kim miêu, miêu sinh bằng nghề đào vàng. Ngày này, trong bạn còn có vài người di, người hán. Sớn dân vốn quen dậy sớm, trời vừa sáng đã lục tục chui ra từ các căn nhà sàn. Người nào người nấy bận biểu với công việc, quang cảnh thật ồn ào náo nhiệt. Thời buổi loạn lạc, bản làng tuy ở nơi non cao rừng thẳm, nhưng Vẫn phải đề phòng bọn sơn tặc thổ phì Tới cướp bóc Trong bản lập ra một đội dân phòng Mang theo ná và giáo mắc gác ở đầu hẻm đối Kiểm tra những thường nhân từ nơi xa tới Lão Trần và cả gô Đã quen hành tàu giang hồ Bị mấy sơn dân dư lại xét hỏi Liền đáp ứng thành thạo Dễ dàng mạo danh thợ buộc lầu Trà trộn vào bản Bọn Lão Trần phải cài trang vào bản Chủ yếu Do bách tính trong núi đã căm hận phiên quân thổ phỉ Đến tận xương tận tủy, Hề thấy bóng dáng chúng, Nếu không nhất loạt bắn ná Thì cũng cuốn gói chạy tuốt vào rừng sâu Muốn mòi tin từ miệng sườn dần Nhất định phải cài tràng Tranh gây hoảng loạn không cần thiết trong đám dân bản Người trong bản thấy có người từ bên ngoài tới Đều tò mò quay lại Xem bọn họ là người bán rong hay thường lái Gà gồ lóc tôm lóc cá Thế Sơn dân, dân kéo tới mỗi lúc một đông, bèn lên tiếng chào hỏi. Đoạn xưng lên bài khẩu tán nghề mọc của thợ buộc lầu. Khẩu tán chính là bài tuyên truyền quảng cáo với khách hàng khi hành nghề. Chuyên dùng để khoe khoang tay nghề bản thân, cũng là lời có vần có điệu để kinh thiên cáo thần, mong được ăn nên làm ra. Lúc thì hát, khi lại đọc. Nghề nào có khẩu tán của nghề ấy, gánh hạt có hí tán, Thiết thứ có thư tán, nghề môi lái có hiểu tự tán, nghề mổ lợn có sinh nhục tán. Giương nghề thợ mộc có những hơn bởi hai loại khẩu tán, nào thương lương tán, khai đường tán, vân vân. Gà gô tinh thông trăm nghề lại là kẻ tinh nhành. Già rì giống đấy, lúc này xướng lên bài khai đường khẩu tán, giống như hết mấy tay thợ mộc chính hiệu vẫn hành nghề trong núi. Xuân dân người anh ta hát xong Thì đồng thanh gieo hò cổ vũ Không tiếc lời khen Anh thợ mộc này thật giỏi Hàn khẩu tán hay quá Nhưng sơn dân có mặt ở đó Không ai không thích Lão Trần và Hồng Cô Nương Đứng bên nghe hát Cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác Nhìn từ góc độ này Gà gô giúp hết một anh chàng thợ mộc Trẻ trung tuấn tú Nhất cử nhất động đều không chút sơ sẩy đầu thể nhận ra thân phận thực sự của thủ lĩnh ban sơn đạo nhân, sở trường phân giáp thuật, truyền giết người phóng hỏa, Đã bới biết bao mộ cổ. Lão Trần lo bị lát vế cung vội họa theo. <cười> chẳng giấu gì bà con, ba anh em tôi, tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng tay nghề buộc lầu thì chẳng kém ai, biết nghề từ lúc còn nằm trong bụng mẹ buộc lầu buộc ghế không gì không tin ghép mỏng đóng chốt Đều kiêm hết thầy việc gì liên quan đến nghề mộc cứ gọi chung tôi lão mặt dày mày dặn khoác lác một chàng chỉ còn thiếu nước nhận mình là lỗ ban truyền thế đầu thai người miêu cực kỳ kính trọng lỗ ban tương truyền phương pháp dựng nhà của người miêu chính là do lỗ ban truyền dạy đều lao nói khoác tung rời sẽ tự lộ ra sơ hở chẳng ai tin nổi hồng côn đường kia cũng là tay mái nghệ giang hồ xuất thân từ nguyệt lương môn khả năng ca sướng ca khẩu tán chẳng kém gì cà gô và lão trần ba người họ kẻ tung người hứng ăn ý vô cùng nhanh chóng có được lòng tin của đám sườn dần ai thuê việc gì to tát phức tạp thì họ lấy cớ lùi sang hôm sau chỉ nhận việc vặt sửa chữa linh tinh tài dân đường người miêu cũng bần bịu chạy tới chạy lui cứ thế tất bần đến tận trưa Thì nhờ bếp một người già trong bàn Để thổi cơm ăn Lúc này mới có thời gian làm việc chính Bàn Bắc cùng chung phong tục với bàn Nam Mà Láo Trần tới lần trước Tầng dưới nhà sàn nào Cũng có tô tem huyền điệu Làm bằng gỗ đen bóng Xem chừng liên đại đã rất lâu Trước đây Láo Trần không hề để ý đến chuyện này Vì từ xưa Tường Tây đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa vu sở Tranh huyền điệu vẽ trên đá cổ Và những tô tem thế này Có thể thấy ở khắp nơi Tuy thần kỳ cổ quái Nhưng chẳng có gì đáng lưu tâm cả mắt gà gô còn tinh hơn lão trần Nhìn vật hay người đều cực kỳ chuẩn sắc Anh ta đặt bức cơm xuống thì lễ với chủ nhà Rồi hỏi về ý nghĩa của các hình vẽ Trong huyền điệu này Ông chủ nhà hồi trẻ Là môn đệ của phái Kim Trạch Lôi Đàn Về sau lánh nạn Mới đến đây tỉnh cư Cũng đã hơn 20 năm rồi Nghe gà câu hỏi Láo lắc đầu quay quay Huyền Điệu thực ra chính là Phượng Hoàng đấy Người miền núi Tường Tây Đa số đều thờ Huyền Điệu Tường Tây có một thị trấn cổ Ở Biên Thành Là Phượng Hoàng Mạch núi thế núi giống như một con Phượng Hoàng Đang giang cánh Người từng tay cho rằng Phương Hoàng có thể chấn mạch bảo an nên mới mang gỗ tốt các thành hình huyền điệu. Mấy thứ đó qua đôi là bình thường ở chỗ trung tàu. Ở đây nhà nào cũng có huyền điệu do tổ tiên để lại. Người khang đến đây sinh sống phần lớn đều nhập ra tùy tộc mà. Quả nhiên không hoài dự liệu, huyền điệu bắt nguồn từ nền văn hóa vô sở. Gà gô và lóc trần nghe xong đều lặng lẽ gật gù Có gạn hỏi thêm gì Cũng chẳng moi được gì Đành lặng lẽ ăn cơm Vừa ăn vừa nghe ngóng tình hình trong bản Tính kiếm xem có thứ gì khắc chế được đám độc vật trong núi kia không Bản bắc này rất gần với Bình Sơn Vậy mà thổ dân không trúng độc bao giờ Chắc hẳn họ có bí quyết Khắc độc nào đó mà chính họ Cũng không hề biết Bọn người lao trần Đành dở thủ đoạn gióng tai nghe ngóng Đích thân sục xảo khắp nơi đúng lúc ấy chợt nghe tiếng gà gáy vàng, thì già là con trai chủ nhà đang bắt một con gà trống trong lồng, ba to đựng tiết và đôn gỗ để sẵn bên cạnh, còn rào sống dày vươn ngày dưới đất trong bộ dạng hình như chuẩn bị giết gà. Con gà trống này lòng vũ sặc sỡ, đã bị chói giật cánh khỉu mà vẫn không mất đi dáng vẻ rúng mãnh uy phong, thần thái rất cao ngạo khó thuần, nó không nộ mà oai. Cột cành toát ra từ cái màu đỏ chót Cứ thấy mà gãy vàng giữa ban ngày Không hề giống những con gà trống thông thường Cái màu của nó vừa to vừa đỏ Mỗi khi đầu nó động đậy Cái màu đỏ tươi lại rùng lên Trông như ngọn lửa đang cháy Lồng trên mình nó chia làm 5 màu Mỏ và móng vuốt sắc nhọn Lấp lánh vàng dưới ánh nắng bàn trưa Hình dáng cũng to gấp đôi con gà trống thông thường Gà cổ có con mắt hơn người Nguyên lý cơ bản của ban sơn phân dắp thuật, lưu truyền bao đời nay đều nằm trong bốn chữ sinh khắc chế hóa, bốn tính thông nguyên lý của sinh khắc, cần phải biết hết bảo vật nhân giản. Anh ta vừa thấy con cả chống lồng vũ sặc sỡ, thì biết ngày không phải vật thường, liền khen thầm: "Quả là thần vật." Hòn đá đang đè nặng trong lòng, lập tức được hất bỏ. Không ngờ đến bạn kim phòng, mới có nửa ngày Chưa kìm để ý kỹ càng đã gặp ngày việc này Xem ra thần vật phát cổ mộ Bình Sơn Đích thị là đây Lúc này con trai chủ nhà Đã xách con gà trống tới bên cọc tre còn dao phai lầm lầm trong tay Chỉ trực vung lên chặt đất cổ con gà trong tích tắc Gà gô đang đỡ đẫn nhìn con gà Thấy tình thế nguy cấp Vội hắng giọng hét lớn hay khoản Chủ nhà và con trai đang muốn giết gà Không ngờ lại bị tay Thợ Mộc trẻ tuổi ngăn cản Đều không rõ anh ta định thế nào Như tay Thợ Mộc nhiều chuyện Ông bèn ra trách Nhà tao Giết cả liên quan gì đến người ngoài Mày đừng có xen vào Gà gốc cười cầu tài nói Hì Lào trưởng chưa lấy làm lạ Chỉ vì tôi thấy con gà này tốt mã Đám giác cầm bình thường Sao có được tướng mạo phi phạm như nó thế này Đang yên đàng lành Không biết sao lại đem giết nó Nếu lão trưởng buông rào phóng sinh Tôi sẽ mua nó Lão Trần cũng nói vào Có phải lão tiên sinh giết gà đái khách Chiều đái bọn tôi hà tất phải vậy Cánh thả mộc chúng tôi chỉ ngày dằm mùng một, một mới ăn mặn Mỗi người hay làng thịt Mà còn phải bớt này bớt nọ. Đó là quy định lệ thói từ xưa Tổ xưa già đắt đặt Không thể vi phạm hăng cứ hạ rào thả gà Chủ nhà ý mình vốn là môn đề kim trạch lôi đàn, tùy lánh nạn ở bản biêu thâm sơn cùng cốc nhưng không xem đám tẩm mộc buộc lầu ra gì. <cười> chúng mày chả người non giả không hiểu lệ xưa, nhà tao giết gà không phải đáy khách chỉ vì không thể để nó sống qua ngày hôm nay, dù chúc mày trả vạn tiền mua tao vẫn phải chặt đầu nó. mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của nguyễn thành địa chỉ facebook.com com gạch chéo mc nguyễn thành hoặc nido com hay 9 điều để đón nghe các phần tiếp theo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 Chặt lìa cổ gà, nhưng gà trống là loại dũng mãnh vô song. Tuy đầu đã rời khỏi cổ, nhưng phần thân không đầu, vẫn nhảy nhót lung tung do các dây thần kinh trong cơ thể, chừa chết hẳn, cảnh tượng thập phần máu me ghê giận. Đối với các gia đình sơn dân nông dân, giết gà giết ngẫm là việc hết sức bình thường. Cứ nhìn dáng giết gà của con trai chủ nhà, thì biết ngày anh ta định dùng ra chém phăng đầu gà,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 Bước lên trước, ngăn gã sơn dần kia giết gà. Hai người họ là đầu sỏ đám trộm cướp độc lâm, chuyên giết người cấp của, chứ đâu phải là phường trộm gà trộm chó tầm thường. Tùy cải trang làm thợ buộc lầu, nhưng tắc phong cử chỉ, vẫn không giấu được tướng cá lẫm liệt. Lời tiện miệng nói ra, công tử thấp thoáng khí đầu chấn nhiếp. Hai bố con chủ nhà, năm lần bảy lượt bị họ ngăn cản, không cho giết gà. Tuy bực mình,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 lần nữa cản trở việc của gia đình, hàng xì lấp trường lượng thứ, bạn em chúng tôi đây vốn chẳng phải ruột già, vì cùng sư môn nên mới kết thành sư huynh sư muội, bao năm này, bao năm này vượt núi xuyên bản nương tựa vào nhau, lấy nghề buộc lầu làm kế sinh nhai, gặp phải thời buổi loạn lạc vẫn quyết không chia đàn sẻ ngé, ngộ nước chia bà, miếng đơn khô bẻ đều, chỉ vì năm xưa Trước bài vị tổ sư ra từng cắt cổ gà Nút vàng mã Kết nghĩa anh em đồng lòng đồng giả Tùy không dám sánh với kết nghĩa vườn đảo Nhưng lời thề nguyện đến nay Vẫn còn văng vẳng bên tay Có hoàng thiên hậu thổ Thần nhân chứng giám cho lời thề kê mình Nếu có chút nào bội phản Kết cục sẽ thê thảm Như cái đầu gà bị chặt lúc đó Vì thế mà ba anh em chúng tôi Đồng lòng thề đến chết không ăn thịt gà Cũng không để người khác giết gà trước mặt mình. Nếu gặp cảnh giết gà, Thì phải bỏ tiền chuộc mạng cho nó. Láo Trần bịa ra chuyện lời thề kê minh. Sao còn dở mánh khóe quen thuộc? Bảo con gà này có bộ lông ngũ sắc, Mắt dáng nhiều sao, Quyết không phải vật tầm thường. Nếu đem giết đi, Ảt xe xúi quẩy, nhẹ thì chiêu tai gọi họa, Nặng thì trong nhà mất người, Gặp họa bình đào.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 Thì thấy bên dưới trồn bốn cố xe ngựa trở đầy tiền đồng Tất cả được làm bằng giấy cứng Bốn cô xe quay về bốn hướng khác nhau Rất giống như đang chở tiền bạc của gia chủ ra khỏi nhà Sau khi biết được bùa trận mà thợ mộc yểm trộm gia chủ cũng không bảo bốn cô xe ngựa giấy kia đi Mà quay đầu xe lại Đem tài vật từ ngoài đổ về nhà Từ đó trở đi quả nhiên tiền tài như nước Đây chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng chứng tỏ phép thuật của phường thợ mộc đã có từ xưa. Cho nên bách tính không hết mảy may nghi ngờ, chuyện thợ buộc lầu thông hiểu rất nhiều dị thuật. Lát trần dựa vào đó mà hù dọa, lời nói có tình có lý. Còn mang chuyện năm xưa, bà Sư Huỳnh muội cùng lời thề kê minh ra nói. Nói đi nói lại, rút cuộc cũng chỉ vì một mục đích là chuộc mạng con gà tướng tá bất phàm này. Lão Trần học rộng hiểu nhiều, Lý sử cao thầm, lại có tài tùy cơ ứng biến, có cầu phú quý từ miệng, hung cát từ tâm. Nói bá bọm mép, chỉ mong xoay chuyển được ý định của chủ nhà. Ai ngờ chủ nhà, lòng gan dạ sắt, không xem lời lão ra gì, vẫn lắc đầu nói: <cười> "Phường dựng nhà chung bày, biết một mà không biết hai."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 không ngờ đúng một năm sau ngày mất một tối nọ lá Phu ông đột ngột trở về người nhà lúc đầu tưởng là quỷ nhập tràng nên ai cũng sợ nhưng lại thấy lời nói cờ chỉ của ông đều giống hệt như lúc sinh thời ông ta bảo một năm trước mình đã bị hôn mê ngất đi nên mọi người cứ ngỡ mắc bảo bệnh mà chết đem đi trồn sống may sao cơ duyên xảo hợp lúc đó có một đạo sĩ ngang qua mộ phần cứu được ông ta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 Mùi rượu từ móm nó phả ra nồng nặc Tất cả những người có mặt đều tái mét mặt mày Bây giờ mới biết Lão vu ông đã chết từ lâu Nửa năm này Là con yêu quái này làm loạn trong nhà bản nhân lục nó đang ngủ say Dùng dao chặt thành từng khúc Rồi đem đốt xác thành trò Từ thời tần hán tới thời lưỡng tấn Những câu chuyện đại loại thế này Nhan nhàn khắp nơi Không chỉ bách tính đình đình là thật Mà bậc đại phu hết mổ mồm ra Cũng hay nhắc tới Nhưng việc kỳ quái ấy Được coi là điểm báo đặc biệt Cho hòa binh đao Hoặc quân vương vô đạo và đến tận sau này Người ta mới thôi không nhắc tới nữa Nhưng cho mèo vịt gà nuôi trong nhà vẫn thường tránh không để cho nuôi quá 8 năm Gà chăn qua 6 tuổi Bởi nhiều người vẫn tin rằng Nếu để chúng lại trong nhân gian quá lâu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 è dậu đổi hai thỏi đại hoàng ngư ông ta cũng chẳng cần nước bọt không có tác dụng thì phải giả thủ đoạn già thôi ý nghĩ vừa lóe lên lão lập tức đánh bắt với hồng côn nương hồng cô nương kín đáo gật đầu cô ả rất giỏi món cổ thái hí pháp của nguyệt lương môn trong cổ thái hí pháp có rất nhiều phương pháp bí mật tương tự như cảm bẫy được gọi là niêm bài Hợp, qua, nguyệt, biệt, liên, khai Trong đó quyết nguyệt là một phương pháp giống như thuật chè mắt Người xem dù gần ngay trước mắt Vẫn không phát hiện ra người dùng biện pháp thế nào Để cắp núi qua biển, rời hình đổi vật Nghệ nhân của Nguyệt Lương Môn giỏi nhất thuật này Chỉ cần hỏng cô đường ra tay Dùng thuật che mắt Giống ngay con gà ngay trước mặt cha con chủ nhà Thì dù cha con họ có mắt lửa ngươi vàng Cũng không phát hiện ra cô ả làm thế nào chờ mặt nhìn nhóm thợ mộc nỡ mất con gà Mà không tìm ra vật chứng Thì có bắt bẻ bằng rời Hồng cồn đường đang định động thủ Thì thấy gà gô thu tay và ống tay áo Chỉ để lộ ra hai ngón tay khẽ sùa Đó chính là ám hiểu trong giới giang hồ Ý bảo cô ta và lão Trần chớ vội manh động Nếu để chuyện xảy ra ngay trong bản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 Gà gồ nói với lão chủ nhà Chó không quá tám năm Gà không quá sáu tuổi Theo lệ cũ quả thật không sai Nhưng thiên hạ thiếu gì chuyện lạ Không nên theo lệ cũ Mà lý giải mọi điều Tiểu tử bất tài Xin được nói lý để lệnh tôn không giết con gà này Chủ nhà thấy gà cô thần thái ung dung Lời nói như phun châu nhà ngọc Bụng bảo giả không nên thấy anh chàng này ít tuổi mà xem thường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 Làm tao tâm phục khẩu phục Thì con gà này sẽ tặng không cho mày Thực lòng tao không nỡ giết nó Chỉ vì lệ cũ phải theo Tao làm sao cay lại Nếu mày không nói được Thì đừng xía vào nữa nha Gà cổ sớm đã có chủ ý Không muốn giả thủ đoạn giang hồ Ra lừa gạt sơn dân Chỉ đợi lão trưởng nói ra câu này Hai người cụng tay giao ước Đoạn đưa tay lên ôm con gà lông ngũ sắc trong tay chủ nhà. Con gà trống tùy chết đến đít, nhưng chẳng biết nó không hiểu, hay không sợ mà chẳng thèm dấy rủa. vân dương mắt nghẹn cổ, thần thái ung dung, phong độ điềm tĩnh hiền ngang như đại tướng thống bình. Gà gô để mọi người nhìn kỹ con gà rồi nói: Chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi. Tuy là phong tục cổ xưa, nhưng đến nay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 Gá cô chẳng buồn làm vẻ thần bí nữa Nói thẳng luôn Tường Tây từ xưa Đã có tô tem huyền đều Phượng Hoàng Địa danh đặt ra Cũng có liên quan về truyền thuyết Phượng Hoàng thời cổ Giống như huyện này Gọi là huyện Nộ Tinh Nộ Tinh Chính là tượng trừng Phượng Gáy Mí mắt con gà này Nằm ở phía trên Lại thêm bộ lông gũ sắc Với móng vuốt ánh vàng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 Chào chào em xin Nguyễn Thành. Hoặc nadio.com hay 9dio.com để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thổ đen. Tập 7 Thi Vương Tường Tây Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Dịch giả Nguyễn Thành Tân Nhà xuất bản Nhã Nam Quà giọng đọc của Nguyễn Thành Trường thứ 23 Tài kê lệnh Gà gồ nói Con gà này gọi là gà độ tinh, kim kê báo sáng, vốn có ý phân biệt đêm ngày âm dương. Tiếng gáy sáng của gà độ tinh chẳng những có tác dụng xua yêu giải độc mà còn có thể diệt trừ ma quỷ. Loài giác cầm bình thường chỉ có mí mắt dưới, con gà này có mí mắt trên thì đích thị là phượng hoàng. Tuy cũng gọi là gà, nhưng tuyệt nhiên không thể xem như gà thường. Trên đời này, thực sự có phượng hoàng hay không, chưa ai tận mắt trông thấy, nên cũng không tiện bàn luận lung tung. Ngày này, nhiều người cho rằng huyền điều dụ hồn chính là bắt nguồn từ tô tem gà trống. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có truyền thuyết về gà nộ tinh, nhưng đến thời dân quốc hiện nay, giống gà quý này rất hiếm gặp, dù ngay trên vùng đất nộ tinh tương Tây đã sản sinh ra chúng cũng dễ đến một hai năm mới gặp một lần. Sớm nay dòng bay phượng hót vốn là điểm lành trong cõi nhân gian bởi loài linh vật này chính là kết tinh của trời đất giết hại bừa bãi tất sinh ra đại hòa. Gà gô khẩn thiết nói với chủ nhà vì thế mới khuyên lão trưởng không nên động dao giết gà. Nói xong liền nhắc ông ta thực hiện giao ước khi nãy. Nhận lại con gà ngũ sắc cho mình Bản thân cũng chẳng lấy không Trong cái sọt sau lưng hồng cô nương Có một túi muối to Dễ đến hơn 5 cân Ở vùng sơn cước Muối còn có giá trị hơn tiền Đối với dân bản nơi thâm sơn cùng gốc này Hơn 5 cân muối đâu phải chuyện nhỏ Gà gô bằng lòng mang túi muối này Đổi lấy con gà Ông chủ nhà nghe xong mới biết Hóa ra gà trống nhà mình đúng là báu vật nhân gian Bình thường giết gà một lợt là chuyện không đáng phải bàn Nhưng giết phượng mổ rồng thì ai có gan Thế khắc nào tự chuốc lấy vận đen Ông ta lập tức bỏ ý định giết con gà Chỉ giận mình lâu nay không chịu để ý mí mắt của con gà cổ quái như vậy Giờ thì đành chờ mắt ếch Đem báu vật nhà mình trao cho đám thợ buộc lầu Ông có ý muốn hủy giao ước, nhưng cũng là kẻ có chút hiểu biết. Vợ chồng hai người gà gô và lão trần, đã biết không phải thợ buộc lầu tầm thường. Chẳng may đắc tội với thợ buộc lầu, biết bày bộ trần thì rắc rối to. Đành chịu thiệt, cắt đặn con trai mang gà nộ tinh, nhốt vào trong sọt tre, đem đổi lấy túi muối của đám thẩm mọc. Lão trần đứng bên nhìn thật dướng mắt. Hàng ngày lão tự cho mình tài trí hơn người Bụng đầy học vấn Mấy năm nay Lại dẫn dắt phái xà lính đi khắp nơi trộm mộ Cũng coi là học cao hiểu rộng Ăn không ít gà quay Chém không ít đầu gà kết nghĩa Vậy mà quả thật Cũng không biết mí mắt bọn gà Nằm trên hay dưới Bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn Người tài còn có người tài hơn Không thể không thầm giơ ngón tay cái khen ngợi ban sơn đạo nhân thịnh vào thời đường đến nay tuy đã lâm vào cảnh trợ chiều môn đệ còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng thuật phần giáp đã chuyển cả ngàn năm quả có chỗ kỳ diệu mấy năm gần đây lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như gà gô xem ra ngày sau chính là thời ban sơn đạo nhân chấn hưng nếu kéo được họ cùng gặp hội với thượng thắng sơn Thì lo gì xả lĩnh không có ngày hưng thịnh Lão Trần còn đang âm thầm tính toán Làm thế nào để kéo được Ban Sơn Đạo Nhân nhập bọn Thì gà gô đã trao đổi xong xuôi Cóng trên lưng sọt gà nổ tinh Chắp tay cáo từ chủ nhà Rồi quay người bước ra khỏi cổng Thấy Lão Trần vẫn từ người như kẻ mất hồn Hồng cô nương liền kéo nhẹ tay Lão Lúc ấy Lão mới giật mình sực tỉnh boy bắt chắp tay, cười hì hì với hai cha con chủ nhà, nói: "Đã quấy quả lão trưởng, nếu có gì đắc tội, xin lão trưởng hài hà lượng thứ, xin cáo từ." Nói xong liền rút tay áo, dẫn hồng cô nương và anh chàng người Miêu dẫn đường đuổi theo gà gô Chủ nhà từng là môn đệ phái Kim Trạch Lôi Đàn, phải ngậm bồ hòn chịu thiệt, lại thua kém hiểu biết, càng nghĩ càng bực mình thầm tầm ông cũng linh cảm đám người này, không giống thở buộc lầu, không nhìn được bèn nói với theo. Bái Sơn bái đến Bắc Cực Sơn, Bắc Cực Sơn mây tía tràn ngập, thầm thất nhị danh Sơn thiên hạ, chỉ có Bắc Sơn ánh kìm quàng, cướp gà đầu tinh nhà tao, tốt dấu gì cũng nên để lại cái tên. Thời đó, Bòn kết đảng buôn lẩu nhiều như chấu vãi. Lại thêm đám người chuyên hành tàu giang hồ mãi nghề kiếm ăn. Lục lâm khắp nơi, phân thành hai phái chính tà, riêng biệt. Đều lấy chữ sơn làm hiểu. mỗi sơn đại diện cho một ngành nghề hoặc một tổ chức độc lập. Trong thiên hạ, lớn thì có 36, nhỏ thì có 72 sơn. Ví như cánh thẩm mộc, đều thuộc hắc mộc sơn ăn mày hành khất là Bắc Hoa Sơn, phường cổ thái hí pháp, tạp kỹ mã nghệ là Nguyệt Lương Sơn. Còn mấy môn đạo trước nay đều tự xưng là Bắc Cực Sơn, thực ra cũng chỉ là nói phép không mắc cỡ, tám trì nơi thần tiên cư ngụ. Các nghề khi báo sơn đầu với nhau đều dùng tiếng lóng gọi là sơn kinh. Trong mỗi nghề mỗi đạo cũng có tiếng lóng riêng không truyền ra ngoài. So với sơn kinh Thì phạm vi sử dụng nhỏ hơn nhiều Chủ nhà cho rằng Đám thả mộc này Không giống nghệ nhân hắc mộc sơn Nên buộc miệng dùng ám ngữ Trong sơn kinh Hỏi xem rút cuộc bọn họ là người phái nào Chủ nhà đã tự báo ra môn Nhưng trùm sỏ ban sơn sản lĩnh Nào xem bọn Bắc cực sơn Ngoài đảo ấy ra gì Lão trần nghe xong chỉ hờ một tiếng Và như không biết Cùng gà gô chăm chăm bức thẳng Không thèm quay đầu lại Đằng nào cũng đã lộ hành tung đòi bà cây lễ giáo Chẳng cần quan tâm làm gì Một lão già cặn bã trong cây môn đảo vớ vẩn Đến sách giày cho thủ lĩnh bọn lão Còn không xứng nữa là Nhưng theo quy định trong giới giang hồ Chỉ cần đối phương xưng tên hiểu trước Người nghe thấy Buộc phải đáp lại một câu Đây gọi là Người quang minh không làm việc mờ ám Lão Trần làm lơ Thì hỏng cô nương đi sau Phải báo sơn đầu thay cho thủ lĩnh Lời lẽ cô ả Cũng xem như khiêm tốn Không nhắc bắc cực Chỉ so côn luân Bởi côn luân là tổ tiên Của các ngọn núi Không nghề nào dám lấy côn luân làm tên hiệu Thế khác nào tự xưng thủ lĩnh Của người khắp thiên hạ Chỉ có quan phủ triều đình Mới được xưng là côn luân sơn Trong số 108 sơn đầu Chỉ có Côn Luân là ngọn núi thật Những tên núi khác đều là hư danh Chỉ quan lại hoặc đám cảnh sát quân đội Mới được bách tính trộm gọi là Côn Luân Sơn Ngoài những kẻ có tâm làm phản Coi thường vương pháp Còn chẳng ai dám tùy tiện so mình với núi Côn Luân Hồng Côn Đường nghĩ vậy Lập tức đáp rằng phỏng Sơn phải phỏng Côn Luân Sơn Côn Luân Sơn cao thần tin lắm Thường Thắng Sơn còn cao hơn Côn Luân khí phách trên nòn thấu tận mây Phòng Sơn phải phòng Côn Luân Sơn Phòng tức là bái Người của Thường Thắng Sơn không bao giờ nhắc đến chữ bái Nên cố tình dùng phòng để thay thế Ông chủ nhà nghe rõ một một Giọng hồng cô nương tuy không cao Nhưng từng từ từng chữ Lọt vào tay ông ta đều như sấm nổ giữa trời quang Hai chân ông ta nhũn ra, cả người ngã phịch xuống đất. Anh con trai ngở ngịch làm sao hiểu được đoạn ám ngữ đối đáp này. Thế cha ngồi bệt xuống đất, lại tưởng trúng gió, vội giơ tay ra đỡ. Cha, cha sao vậy? Ông chủ nhà mặt mày sám ngắt, tim đặt thình thịch, thở dốc mây hơi mới trả lời được. Ôi, ôi cha mẹ ơi, cái đám buộc lầu đó là, là, là quân trộm cướp thường thắng sơn. Từ đám môn nhân đệ tử Kim Trạch Lôi Đàn Cho đến tất cả những kẻ tu đạo ở Bắc Cực Sơn Bất kể đạo sĩ hay phương sĩ Chẳng qua chỉ là vẽ bùa đuổi tà kiếm miếng ăn lay lắt lừa lọc ngu dân kiếm chút bạc tiền mà thôi Này thiên hạ đài loạn Lại đã là thời dân quốc rồi Còn ai dỗi hơi tin vào mấy thứ bỏ chú luyện đơn ấy nữa Đám người Bắc Cực Sơn Đến sống lay lắt qua ngày còn khó Sao sánh được với chúng thái tuế, chuyên giết người phóng hỏa tụ tập làm phản của Thường Thắng Sơn? Vào thời đó, trộm cướp và phiên quân không khác nhau là mấy. Chúng xông vào phổ huyện, gặp thành to thành nhỏ đều cướp sạch chẳng tha. Tiện tay giết vài mảng dân đen, còn dễ hơn gì mấy con kiến. Thường Thắng Sơn tuy không còn hưng thịnh như xưa, nhưng vẫn nắm trong tay mười mấy vạn quân trộm cướp. Giải rác khắp các tỉnh lớn, còn ngâm ngầm trong lưng cho mấy thể lực phiến quân. Nếu thật sự hợp sức lại, thì những tỉnh thành lớn có trọng binh chấn giữ cũng khó lòng chống đỡ. Hồng Cô Nường báo danh vậy là muốn dọa cho chủ nhà sợ vỡ mặt. Ông ta nghĩ lại mà run, vừa này nếu có ý hủy giao kèo, không chịu giao gà nộ tinh theo thỏa thuận, chọc giận lút trộm cướp giết người như hé đó. Sợ rằng giờ này Già trẻ lớn bé trong nhà Đã mất mạng cả rồi như vậy ông ta vội cất cờ dẹp trống Đóng chặt cổng già Trốn biệt trong nhà không dám ho he tiếng nào Bọn lão trần lấy được gà độ tinh Dễ như trở bàn tay Yên tâm rời khỏi bản kim phòng Quay về nghĩa trang lão hùng lĩnh Lúc này vết thương của la la oai Đã khỏi được bảy tám phần Còn mắt độc nhất của hắn lòng lên sòng sọc, thề dân quân lật tung núi Bình Sơn, mặc kệ thi vương thi hậu gì gì, nhất định phải lôi mấy cái xác khô thời nguyên ấy ra, giày xéo cho hả giả, đốt dương cốt thành cho mới giải được mối hận này. Lão Trần nói, một giải Bình Sơn lão hùng lĩnh là nơi sản sinh nhiều chu sa, dược liệu, nên sơn dân thường liều chết lên núi hái thuốc. Vì thế mới có nhiều truyền thuyết bắt gặp cương thi trong núi Giờ đã tìm được khắc tinh của động vật bên trong mồ cổ Nhưng lũ cương thi mấy trăm năm kia Một khi đã thành tinh thì cũng phải đề phòng Nghe nói cương thi là thứ chết rồi không hóa Nhưng cổ thi đó nếu chết đúng giờ âm Ngày âm, tháng âm, năm âm Nhờ vào âm khí của trời đất Sẽ không thối rữa ban đêm thường hiện về ăn não người sống. Chúng ta phá núi Bình Sơn, ngoài việc diệt trừ hết lũ yêu tà trùng độc, vết rạch của báo trong mộ đem biểu đồ đại sự cũng phải nghĩ cách trừ khử thi vương tương tây, làm vang danh tên tuổi Ban Sơn sản lĩnh. Gà Gô gật đầu đồng ý. Địa hình tương tây đa phần núi cao nước riết, rừng sâu lắm hang động, cách biệt với thế giới bên ngoài. Là nơi người di hán quần cư, nên phong tục tập quán khá đặc biệt. Truyền thuyết về thi vương tương Tây đã lưu truyền không dưới hàng trăm năm. Phạm những người lên núi hái thuốc bán hàng, hoặc đào mồ trộm mà, phải qua đêm nơi núi hoang vắng vẻ, gặp phải bất chắc là chuyện thường tình. Trong số đó, quả thật có vài người bị khoét rỗng não, triệt rất lạ lùng. Nên sơn dân bản địa mới tin chuyện. Thì vườn ăn não người sống là có thật. Gà gô vốn không tin chuyện này, Nhưng nhiều sơn dân đã thể đọc, Từng trông thấy cổ thi đời nguyên, Ăn thịt người trên núi, Nếu không tận mắt trải nghiệm, Quả khó đoán định thật giả. Mồ kim hiểu ý có ấn phát cầu, Dày chói thầy, Móng lửa đen, Và kim tinh quan, Đóng thầy để đối phó với cường thị. Ban sơn đạo nhân, Cũng có tuyệt kỹ khôi tinh thích đầu, truyền đắc cường thì. Phái Sả Lĩnh lại có các loại khí giới như lưới quấn thầy, giống như lưới bắt cá, xảo khiêng thầy. Vào trong mộ cổ Bình Sơn không tìm được thi vương đời nguyên thì thôi, nếu đụng phải thật, mọi người cùng tung ra tuyệt kỹ, nhất định phải bắt lấy nó đốt thành trò Đám trộm cùng bản mưu tính kế, trước tiên cắt cử một nhóm người Vào các bản làng thu mua gà sống Chỉ lấy gà trống Không lấy gà mái Đằng nào việc quân đội của La La Oai Vào núi Lê cớ duyên tập để trộm mổ Cũng đã bài lộ rồi Không làm thì thôi Đã làm thì phải làm cho chót Chẳng cần dâu giấu diếm diếm nữa làm gì Một cổ bình sơn đã nằm trong tầm ngắm Của thường Thắng sơn Nhưng thế lực khác Muốn nhắm vào nó Ít nhất cũng phải cân nhắc xem Thực lực thế nào Chắc không dám manh động. Nếu trong mộ cổ, Quả thực có giếng châu báu từ thời Tống, Dù bị quân Nguyên cướp mất một phần, Số còn lại đem làm đồ tùy táng, cũng tương đối đáng kể. Mộ người Nguyên chôn sâu táng lớn, Nhưng không có nghĩa là dùng toàn áo giấy, Quách đất, giản tiện việc mai tán. Đồ tùy táng cũng hậu hĩnh vô cùng. Có thể thấy huyệt mộ và địa cung trong núi Bình Sơn, tuyệt đối không nhỏ. Một khi đảo được, đừng nói là trang bị vũ khí Anh quốc cho một sư đoàn, ngay cả lập ra hai sư đoàn vũ khí Đức quốc xã ẻ cũng vấn đủ. Đám trộm nóng lòng sốt ruột, vội vã bắt tay chuẩn bị. Mấy hôm sau, Láp Trần chọn ngày Hoàng đạo, tiến hành lễ kết liên minh, lấy nghĩa trang lão hùng lĩnh làm nghĩa đường. Đám trộm trước khi tiến vào Bình Sơn đổ đấu lần thứ ba Cần phải kính cáo trời đất Bởi việc lần này Không giống mọi khi Bàn sơn xả lĩnh Hai ngọn sơn đầu bắt tay hành sự Không còn đơn tương độc má Nên cần phát nguyện trước mặt thần minh Một là tỏ đồng tâm Hai là cùng kết nghĩa Tránh cảnh ham lợi quên nghĩa giữa đường Tạo phản ngay trong nội bộ Hôm đó Hương án được bày trong mảnh sân đổ nát của Nghĩa Trang. Thực chất chính là bản thờ chuẩn bị cho người chết trong toàn quán. Trên án bày thủ cấp ba loài gia súc, lợn, bò và dê. Sao treo bức họa hai vị tổ sư gia Tây Sở Bá Vương và Ngũ Tử Tư cùng thần vị quan đế bên trên. Đám trộm khẩu đầu bái tổ sư gia trước, sau mới cắt máu ăn thề. Do không phải kết nghĩa, nên diệu huyết Không cần phải máu cắt từ ngón tay giữa Mà chỉ dùng máu gà Việc cắt máu gà Do người phụ trách nghi lễ đảm nhiệm Tùy ý chọn lấy một con gà trống Trong số gà trống thu được Từ mấy ngày nay Trước tiên Sướng bài ca ngợi gà trống Khen con gà này tốt ra sao Vì cứ làm sao mà phải giết Bởi đây là bài tán khẩu Hát khi cắt tiết giết gà Nên còn được gọi là Tài kê lệnh mặt trời đã lặn sau dãy núi phía tây, núi rừng mênh mông dần trở nên mơ hồ. trong ánh hoàng hôn, đám trồm đốt đốt xung quanh thắp sáng mảnh sân. chỉ nghe tiếng người chấp sự cao giọng đọc rằng: gà này không phải gà thường, thân khoác lồng ngũ sắc, gót mang cựa ngũ đức, màu đỏ uy phong, gà bay lên đỉnh thiên cung, ngọc đế gọi là tử vân kê, bay tới núi cồn luận Nhân gian gọi là gà báo sáng. Hôm nay, dơ vào tay đệ tử, đặt tên là gà phượng hoàng. Gà phượng hoàng thế gian hiếm có, tiếng vang khắp miền Nam Bắc. Mượn máu tươi mày để tế trời đất, dâng lên chư vị thần linh. Hai chữ trùng nghĩa trước sau như một, đồng tâm hiệp lực lên tận trời xanh. Chưa dứt lời, đã dùng dao cứa cổ gà, đem máu gà nhỏ vào bát rượu Tiếp đó, đám trộm tay bê bắt diệu lập lời thề, Cũng không ngoài mấy chữ, đồng tâm đồng đức, tụ lực đoạn vàng, Sau cùng thề đọc để tỏ rõ tấm lòng. Nếu ai trái lời thề, thiên địa quỷ thần không dung, Tất sẽ bị trời trù đất diệt. Người chấp sự đứng bên ghi tất cả những lời thề ấy vào một tờ giấy vàng. Đoạn cuộn lại dơ lên cao, hỏi rằng, Minh thể ở đây, lấy gì làm chứng? Đợt hai vị đại thủ lĩnh Lão Trần và Gà Gô dẫn đầu, đám người đồng thanh đáp rằng Có tán thi làm chứng Người chấp sự lại dơ cao quần giấy vàng hỏi Tán thi ở đâu? Cả đám trộm mặt mày nghiêm trang, không dám chảnh mạng Lập tức ngửa mặt lên trời, đọc hết bài tán thi kết mình Bài tán khẩu này trước ca ngợi qua nhị ra, nghĩa khí thấu trời Giáng trần mặt đỏ tóc xanh, lòng son một tấm sánh cùng nước non. Năm cửa ải chặt đầu sáu tướng, bạch mã phi nhanh tỏ thần uy. Đạo viên kết nghĩa càn khôn thấu, tiếng thơm vạn cổ mãi lưu truyền. Sau là ca ngợi tống công minh, ở Thủy Bạc Lương Sơn. Lương Sơn Thủy Bạc một tòa thành, hảo hán trong thành trăm lẻ tám thiên càng địa sát tụ về đây, cặp thời vũ chính ngồi cao nhất. Đêm này bách tính còn ca ngợi, can đảm vô song một lòng trọng nghĩa. Đọc hết tán thị, đám trộm nhất tề hướng về người chấp sự hô to một tiếng. Đốt, người chấp sự đốt tờ dưới vàng, đám trộm đồng thời ngửa cổ, uống cạn bát rượu huyết. Rồi giơ cao cái bát không trọng tay, ném mạnh xuống đất. Chỉ nghe một loạt nước tiếng troàng troàng Mảnh sành bắn tùng tóe. Một buổi lễ kết liên minh Trong giới lục lâm nhất định Phải đầy đủ những thủ tục nói trên Đem so sánh với nghĩa cử Của người xưa Sẽ thấy có phần học hỏi Sau khi tuyên thể, thể đọc Hạt tán khẩu Lại uống rượu huyết Đột dây vàng Coi như lễ bái xong xuôi Hai dân đầu đã có thể hợp binh một mối rung đánh một nhà giờ hết tuyệt kỹ cất nơi đáy hòm hợp sức xoáy tung một cổ bình sơn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 Đám trộm chặt đầu gà đốt giấy vàng, lập thành hiệp ước đồng minh. Tất cả đơn dược minh châu bên trong bộ cổ đều thuộc về Ban Sơn Đạo Nhân. Số minh khí tùy táng còn lại là của đám trộm xả lĩnh. ngay sau đó, đèn đuốc nhất loạn được thắp sáng, đoàn người rời khỏi Nghĩa Trang Lão Hùng Lĩnh, mượn ánh trăng soi đường, dòng rắn kéo nhau lên núi trộm mộ đội quân trộm mộ đi đầu là lính công binh của La La Hoài, gồm không ít người cắm chân hương tại Thượng Thắng Sơn. Cắm chân hương trong giới lục lâm, mang hàm ý nhập bọn. đám lính này cũng giống như quân trộm mộ xả lính, trên cánh tay đều buộc dây tầm chu sa làm dấu. đám công binh còn lại chẳng khác gì lính hậu cần của phiến quân, có nhiệm vụ khiêng rúng ống và thuốc nổ. Mang phát các loại dụng cụ đảo đất như cuốc, sẻng, diều Ngoài ra sau lưng mỗi người Còn phải cõng sọt tre, lồng tre Đừng một con gà chống sống Trong tiếng gà gáy loạn xì, Lính công binh xếp thành hàng rời dạc hành quân lên núi. Đường đối mấp mô, bước đi chật vật Như người nào người nấy Mặt mày rất phấn chấn Không mảy may nghĩ ngợi tới những nguy hiểm gặp phải trọng hai lần lên núi trước, vì hầu như tất cả đều mong được cùng Trần thủ Lĩnh và La Đại Soái đầu đấu phát tài. Một khi đào được địa công thật, phận lính quèn chẳng sơ mũi gì nhiều, nhưng cứ theo lệ cũ thì cũng không dưới mời đồng bạc trắng và một bánh phúc thọ cao. Chồm mộ tuy là công việc nguy hiểm, nhưng thời đó phiên quân bạo loạn khắp nơi, lòng người rối ren. Dù trộm mộ chúng ta gặp ma Vẫn còn tốt hơn là làm bia đỡ đạn nơi sát trường Cái việc đào mộ quật mà này Đổ sức đổ máu ít ra Còn được vài đồng bạc trắng Làm lính ăn lường Cũng là vì kiếm bát cơm ăn Có mây ai vì đánh trận Mà xung quân làm lính Theo sau đội công binh là đám trộm xả lính Do láo trần trực tiếp cầm đầu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 Nhìn biết ngay là người sắc mộc Từ Tây Vực tới Tuổi đời mới ngoài 20 Mà bộ dâu rậm đã dài tới ngực dáng người lại cao to vàm vỡ Trông như gã trung điền ngoài 40 Người này tính tình rộng rãi Nhưng kiệm lời Chỉ chăm giáp nghe theo sư huynh gà gô Hòa linh Lại có tướng mạo khá giống gà gô Ngoài đặc điểm mũi khoằm mắt sâu già Thì chẳng khác gì người Hán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 nếu muốn vào mộ cổ trộm bảo vật Chỉ còn cách trèo xuống từ khe nứt trên đỉnh núi Thông thẳng tới hậu điện Có điều giữa hậu điện và đại điện Cũng bị bịt kín bằng đá tàng Linh tráng phải đông đảo Mới mong dịch chuyển được Lão Trần đưa ra kế hoạch Đầu tiên thả lũ gà trống Giải quyết gọn ghẽ bọn trùng độc Ẩn nấp trong khe núi và hậu điện Sau mới dùng thuốc nổ Mở đường tới thẳng bình điện hoặc vẫn dùng thuốc nổ làm chủ đạo chọn một nơi kém kiên cố nhất trên núi rồi cho nổ mìn từ đấy sau đó đào thẳng tới địa cung đây chính là cách đám lực sĩ xả lính hay làm tuy khả thì nhưng tốn rất nhiều thời gian lẫn sức người sức của Gà gồ quan sát bình sơn trầm ngâm giày lát ngọn núi này quả thật đặc biệt dáng núi siêu vẹo như sắp đổ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 Sùa tan hoàn toàn lấp xương độc Khí độc trong khe núi Rết lớn giết nhỏ Hình như biết khắc tinh xuất hiện Nên bảo nhau trốn biệt trong gốc cây khe đá Không dám cờ quẩy Sao còn dám nhà độc hại người nữa Cánh quân lóc trần bận biểu với việc Nghe đất tìm huyệt Đặt mìn Chuyện này không nhắc tới nữa Chỉ nói đến cánh quân của gà gô Mang theo mất con gà nộ tinh Sau lưng thổ lĩnh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 Là những mỏm đá đâm ngược lên Hoặc chia thẳng xuống Tuy có thể mạo hiểm leo bám Nhưng nếu phải kẻ nhát gan Chỉ cần nhìn thôi Cũng đủ cứng cả bắp chân Đám an sơn đạo nhân gà gô Đều là những tay to gàn lớn mật Nhóm anh em xả lính Do hồng cô nương chỉ huy Cũng là cao thủ thường thắng sơn Dùng thang rết móc vào vách đá hiểm trở Trèo xuống Không tốn chút sức nào Gà gồ thấy thằng dết mắc vào vách núi Tuy cấu tạo đơn giản Nhưng là công cụ đào mộ Độc đáo sáng tạo Tác dụng cực lớn Không khỏi thầm thán phục Món đồ bí chuyển của phái xà lĩnh Đoàn người như lũ vận vọp Đủ dày bám thang tụt xuống ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy cổ và thân bình bình sơn Xanh ngắt một màu Cao vợi trên đỉnh đầu Nhìn từ xa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 đám trộm tuy to gan lớn mật vẫn không khỏi run sợ, trường hiểm thế bình sơn, hơi thở bất giác nặng nề hẳn. Đi thêm mấy bước, nước từ các nhũ đá thấm ra giỏ tí tách xuống đầu, lạnh thấu xương. cả đám đành đội nón lá khoác áo tơi, sách đèn bão tiến về phía trước, chốc chong lại phải đưa tay ra Gàn đám dây leo lỏng thòng trước mặt.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 những người khác thì chưa chắc đã ổn, không lẽ lại dầm mình trong nước hồ lạnh thấu xương mà bơi qua? Nghĩ đến đây, hàng chân mày gà gô khép cau lại. Hồng cô Nương nhìn ra ý của gà gô, liền bảo tôi cả lấy thằng rết kết thành dạng lưới, ruột tre vốn rỗng, nên sức nổi cực lớn, có thể làm bè vượt ảo. Gà gô gật đầu tán thưởng, nhanh chóng bước lên bè tre.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 Gago cũng phát hiện thấy điều bất ổn từ sớm, nhưng anh vốn là tay lao luyện, nên vẫn giọng tai nghe ngóng, đoán định tình hình. Bè trẻ càng tiến tới, âm thanh phía trước lại càng rõ ràng hơn, như thể có cả đám chuột đang đùa nhau gặm nhấm, chí chí trách trách, không biết bao nhiêu con. trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ gargo vội là lớn nằm xuống rồi ân ngày hoàn linh đứng bên nằm úp xuống bè che bọn hồng cô nương nghe vậy cũng giật mình vội ngột thục xuống chỉ thấy bên tài vù vù hỗn loạn từ khe đá trước mặt bấm ảo ra một bảy rơi lớn tựa như một trận cuồng phong đèn ảo tới giữa không gian chật hẹp của vách đá và mặt ảo bảy rơi quát đồng lại hoảng loạn, liền bay loạn xỉ đâm cả vào nhau, rơi xuống ao nước hoặc va đập vào vách đá, kêu lên thảm thiết, âm thanh vang cả trần núi. Một tên trộm xạ lính đứng trên bè phản ứng hơi chậm, liền bị lôi rơi xuống lại, có hoàn toàn không có chú ý tấn công con người, song vì vừa bị kích động, đồng phải thứ gì, liền vô thức cắn bừa theo bản năng để bảo toàn mạng sống.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 Gà gô không ngờ trong khe núi này Lại có nhiều rơi đến vậy Cây khó rót cái khôn Anh ta vội vỗ mạnh vào lòng gà sau lưng Gà nộ tình lập tức cất tiếng gáy vàng Âm thanh rội xuống mặt nước Gà gây sáng vốn là điểm báo âm dương phân chia Giữa trời và đất Loài rơi chỉ xuất hiện khi đêm tối Vật tính thiên nhiên tường khắc gà nổi tinh lại không phải vật thường. quả nhiên bầy rơi đông đúc nghe tiếng liền bay tàn tác, không dám bên mảng tươi gần bè che nữa. chẳng bao lâu đã tàn đi không còn một móng. đám trộm vừa vào núi đã mất đi một mạng, ai cũng dùng mình ấn lạnh. cảm thấy mới xuất quần đã gặp điểm bất lợi thật chẳng tốt đẹp gì. đời họ tuy đã quen với cảnh đầu rơi móc chảy, chẳng là lâm gì chuyện sống chết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 Những chiếc quan tài dưới mộ đều lộ cả ra ngoài Trong số đó có một cố áo quản gỗ để mọc bắt mắt Màu tươi tanh tươi rỉ ra từ áo quản Một con báo nhỏ đang nằm phục trên nắp áo quản Thẻ lưỡi liêm lấy liêm để vùng máu đèn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 Hai bên mép vẫn còn vướng máu đen dỉ ra từ quan tài. Nó thông thuộc tính người, tựa hồ cũng có thể thấy sát khí bừng bừng tỏa ra từ đám trộm mộ. Biết đại nạn sắp giáng xuống đầu nên toàn thân run lên lầy bẩy, vãi ra cả cứt lẫn đái. Hồng cô Nương đứng bên nhìn chẳng hiểu trời chăng gì. Cô ta giữa đường xuất gia nhập bọn với Thường Thắng Sơn, đối với việc trộm mộ quật mà vẫn là dân ngoại đạo.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 Chỉ đành long khom, sách đèn chui vào góc hẹp. Tới gần cô áo quan đẹp mộc, đang rỉ già máu bẩn. Mùi máu tanh sọc vào tận mũi. Cả bọn vội dùng lụa đen chèm mật. Bịt kín mũi mộm. Đoán chừng trong áo quan đến tám phần là đựng xác thối. Nhưng gà cô cảm thấy, cô áo quan tài mộc này không giống áo quan thông thường. Phạm là nơi có bộ cổ, đại điện, đạo quan lớn.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 Đang nghe Lão Trần căn dặn phải phục tùng gà gô như phục tùng thủ lĩnh Thường thắng Sơn. Lập tức vâng lời, sách dịu dài tiến lên phía trước. Phá quản là một khâu quan trọng không thể thiếu trong mỗi vụ đổ đấu của dân trộm mộ. Một kim hiểu ý khai quan dùng thám âm trào và hắc chiết tử. Chủ yếu là bầy và nhấc nên mới có cầu thăng quan phát tài. Xã lĩnh lực sĩ đi trộm mộ khai quan Lại quen dùng khai xuân phủ Tập trung phang, bổ Có điều không gian dưới chân núi này quá hẹp Không thể bổ nắp áo quản Chỉ thấy ba người họ Cùng vung ngang diều lên Lưới diều bổ xuống Nực toàn một khẻ lớn trên thân quan tài Họ lại dùng diều bảy rộng khe nứt ra Chẳng mấy chốc Cô áo quan lạnh lặn Đã bị tháo tùng Xó đèn nhìn vào chỉ thấy bên trong chẳng có xác nào ngoài đống nhục khuẩn to lù lù đang không ngừng rỉ ra nước đèn mùi vị màu sắc đều giống hệt xác thối nhục khuẩn là một loại nấm khuẩn gã gô thấy vậy chợt hiểu sự tình bèn sai người tham đoạt đốt cháy đống nhục khuẩn thì ra cỗ áo quan đề mộc này không phải quan tài đã sắp chết mà là cái hộp đựng nhục khuẩn trong đền cung Kỹ thuật luyện đơn bằng thủy ngân thời Tống, khác xa thời Tần Hán, so với triều đại trước đã tinh vi hơn nhiều, bắt buộc phải nung thủy ngân thành bạc, đồng sắt thành vàng, thêm thảo dược làm vật dẫn để hợp thành đơn. Thảo dược luyện đơn không thể thiếu những thứ quý hiếm như linh trì, cửu long bàn, nhục khuẩn, thái tuế. Thái tuế còn được gọi là nhục chi, Trong phần trùng cốc Vân Nam Ma thổ đèn phần 1 đã có nhắc tới Nhưng nhục khuẩn sau khi bị hái Để trong môi trường bình thường Rất khó bảo quản Chẳng mấy chốc sẽ khổ đi mật hình dược tính Cách bảo quản duy nhất là bỏ trúng trong hộp gỗ mộc Trôn ở mặt sau sườn núi tối tăm ẩm thấp Tất cả các đụ đất Trông như mộ phần ở đây Đều cho những hộp gỗ như vậy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 Gà gô bình sinh rất người như ngoé Gặp phải hạng lòng lang rõ sói Hay gian trá điều hòa Đều ra tay không dung tình Diệt một con người bằng xương bằng thịt Chỉ đơn giản như gì lúc cháy giận Huống hộ một con báo không biết thân biết phận Hà muốn đơn dược Nhưng anh ta trước này Đều quen hành sự một mình Chỉ vì phái Ban Sơn Đang trong cảnh chợ chiều Người biết thuật Ban Sơn Càng ngày càng ít Nên mới dẫn Hòa Linh và Lóc Tây theo mình Để học chút tài nghệ thực sự Phòng khi đổ đấu Nhớ may có bất chắc gì Thì Ban Sơn phân giáp thuật lưu truyền cả ngàn năm Cũng không đến nỗi tất truyền Gà không muốn tùy tiện sát sinh Trước mặt sư đệ sư muội Mọi việc trong thiên hạ Vốn đã không thể rạch giỏi Giết hay không giết Cũng chỉ là ranh giới mong manh trong suy nghĩ Anh ta không muốn đưa họ Vào con đường tà đạo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 Nhưng không phải không cách nào phá nổi Ở sườn núi Bắc Vẫn có một số nơi đất đá sèn kẽ Nơi ví sườn núi Nam Như một tấm khiên đá xanh khổng lồ Tựa tấm giáp sắt đào gườm bất nhập chặn đứng hết thầy đám trộm mộ Định dùng ngoại lực đào quét mộ cổ Thì sườn núi Bắc Chính là nơi bỏ ngò Bị lãng quên Là khe hở của tấm giáp sắt Dưới gầm trời này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 Thì chỉ những kẻ đeo bùa mô kim Mới có thể triển khai Phái mô kim vạch núi bơi đầm Tìm kiếm mộ cổ Nhìn dáng núi Biết được địa cung nông sâu Xem sao trời Đoán ra phương vị quản quách Bản lĩnh tài nghệ đám trộm mộ khác Có theo cũng không kịp Nhưng ai nấy đều có điểm mạnh điểm yếu Ban sơn đạo nhân Cũng có phương pháp độc môn của mình Đám trộm tìm kiếm hồi lâu giờ gậy chè chọc đông chọc tây nơi này đâu đâu cũng ngấm nước ẩm ướt phương pháp nhìn vết bồn phân sắc cỏ của phái xả lĩnh coi như vô dụng trong các thủ pháp đào mộ hạn chế nhất chính là xem đất phân bồn thế gặp nơi sa mạc hoặc chỗ bị ngập nước là mất hết linh nghiệm gà gô thấy tình hình như vậy bèn bảo đám xả lĩnh dừng tay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 Con máu nhỏ lập tức co rút toàn thân, hai mắt trận trừng trắng rã. lỗ mũi nhỏ máu tươi tí tách. Gà gô xách nó, đi lại quen khe núi, để máu tươi dỏ xuống khắp nơi. Hòa linh giờ báo đuốc theo sau, soi cho gà gô Quan sát tỉ mỉ xem những giọt máu tươi đó, dỏ trên đất đá biến đổi ra sao. Rốt cuộc cũng phát hiện ra một nơi. Máu dỏ xuống nền đất cứng, mà không ngấm xuống ngày. Cũng không chảy đi Cứ lan tròn sau mới thấm vào lòng đất Xem ra Thổ tầng chỗ này Tiếp nhận âm khí của Bình Sơn Nên kỵ máu tươi nóng Thay đổi này cũng vô cùng nhỏ Nếu không phải tay lóc luyện Sẽ không thể phát hiện ra điều kỳ diệu bên trong Nơi này đã cách rất xa chỗ chôn nhục khuẩn Gà cô quan sát tật kỹ Rồi mới gật đầu nói Chính là chỗ này Đào từ đây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 Để kiếp này, nó khỏi thổ nạp tu luyện, chẳng thể dùng thuật che mắt tàn hại sinh linh được nữa. Chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên, cùng vạn vật sinh diệt. Xong rồi, mới tiện tay ném nó sang một bên. Cụt mọc, đừng để giúp vào tay ban sơn đạo nhân lần nữa đấy. Còn báo được đại xá, cô nén cơn đau bị cắt gần, máu tuôn xối xả, cúp đầu chui thẳng vào khe đá. Hồng cô nương và đám trộm xả lĩnh, Thấy thủ pháp của gà cô biến hóa khôn lượng, đều trận mắt há mồm kinh ngạc. Lẽ nào đào xuống mặt đất, nơi có máu tươi của con báo giỏ xuống, là có thể đâm thẳng vào địa cung bộ cổ. Đây khắc nào thuật bốc huyệt trong thượng pháp của quyết vấn. Thực là thần kỳ bí ẩn, bọn họ còn tưởng ban sơ đạo nhân dùng máu báo dèo quẻ để tìm ra vị trí đảo đường hầm nữa kìa.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 lính giữ thành bên trong cúng đào hào sâu rồi trôn đá đổ nước xuống ngăn chặn kẻ địch từ ngoài đào xuyên tường thành binh lính đảm nhiệm công việc này đa số đều là những người thấp bé thô cạch rất giỏi đào đất bới bồn có thể chui rúc trong địa đảo như lút chuột đồng nên còn được gọi là quật tử quân hoặc quật tử doanh bởi thế nên ai cũng tưởng phân sơn quật tử giáp là một bộ giáp đồng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 thì biết đây không phải là TT thông thường. Trần đưa ra một chuyện, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lẽ nào là xuyên sơn huyệt lăng giáp?